Đang thúc thường và thương chính lương theo sau suýt chút nữa thì ăn chọn một đống đất cát, Bèn vội vàng né ra, nhưng cũng chính vì vậy mà trễ thời gian một chút, đành nhìn điền bất dịch chạy thật xa tựa như một làn khói. Hai người liếc nhìn nhau rồi không ai bảo ai, Bèn lấy tiên kiếm ra phóng đi như hổ sói theo hướng chạy trốn của tên Đoan Mộc Thiết. Vạn kiếm nhất thoáng nhìn những bóng người laoồn bổ Thần Thái ung dung dường như bản thân chẳng hề căng thẳng chút nào vì đã có các sư đệ đồng môn đang đối phó với ba tên yêu nhân ma giáo hung ác giúp mình, trái lại còn quay đầu tìm một tảng đá, phủi phủi bụi rồi ung dung ngồi xuống. Bóng người ở ba hướng phút chốc đã ở nơi rất xa, một lát sau nhìn lại thì những bóng người ấy đã mơ hồ hiện ra, rồi chẳng bao lâu sau vang lên tiếng đánh nho, binh binh binh binh, đầy giận dữ kèm theo những ánh kiếm từ phía xa chiếu tới rất náo nhiệt. Vạn kiếm nhất chẳng buồn nhìn những bóng người đó mà ngước nhìn lên trời, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lé lên giường như đang suy tư điều gì. Cứ như vậy qua một khoảng thời gian vừa uống cạn một chén trà, thì có âm thanh truyền tới, vạn kiếm nhất nhìn qua chỉ thấy Thương Tùng là người trở về đầu tiên. Hắn bay một mạch về, trong tay túng lấy một người, chờ sau khi trở về trước mặt vạn kiếm nhất thì tiện tay ném gã đang túng trong tay xuống đất, chính là tên bách độc tử. Chỉ có điều bách độc từ lúc này đã mất đi vẻ hung ác trước đây, vẻ mặt ủ rũ, nhất là trên ngực lại có một vết thương nhìn thấy mà phát hoảng, bị chém một nhát từ vai trái xéo xuống bên phải, máu chảy đầm đìa, thương tích nặng nề. Vạn kiếm nhất thản nhiên nhìn bách độc từ mặt không đổi sắc, gật đầu với thương tùng rồi cười nói, thương tùng sư đệ à, đạo hạnh của đệ lại tiến bộ rồi, thật là đáng mừng. Bình thường thương Tùng luôn tỏ ra ngạo mạn đối với phần lớn các đồng môn khác, nhưng chỉ có ở trước mặt vạn kiếm nhất là luôn rất kính trọng, lễ phép. Nghe vạn kiếm nhất khen một câu, hắn dừng như rất vui, bèn cười và nói, nhờ bình thường vạn sư vinh hết lòng chỉ bảo nên để mới đạt được thành quả như ngày hôm nay. Vạn kiếm nhất cười sảng khoái rồi khoát tay nói, sao lại nói như vậy, một người tu hành ra sao thì cuối cùng vẫn phải xem lại năng lực của bản thân. Đệ quả thật cũng là một nhân vật nổi tiếng trong đám thanh vân môn hạ chúng ta, sau này chắc chắn sẽ trở thành một người tài giỏi. Thương Tùng lắc đầu, tuy trông có vẻ vẫn rất vui nhưng lại nghiêm mặt nói, trong thanh vân môn còn có vạn sư vinh thì làm sao tới lượt đệ cơ chứ. Sau này đệ chỉ đi theo vạn sư vinh làm dạng danh cho thanh vân môn của chúng ta là đủ rồi. Vạn kiếm nhất cười ha ha, đứng dậy phổi phổi vai hắn rồi cười nói, có chí khí. Thương Tùng gật đầu mỉm cười. Đúng lúc này thì lại nghe thấy âm thanh truyền tới. Hai người quay đầu nhìn thì thấy hai người tăng thúc thường và thương chính lương đang cùng trở lại. Tới gần thì thấy rõ là tên đoan mộc thiết cũng đã bị họ bắt. Sau đó ném sang bên cạnh bách độc tử. Nhìn tên đoan mộc thiết vốn là một tên nam nhân cao to khỏe mạnh. Khí thế hung ác. Nhưng lúc này lại trông rất chán nản. Người dính đầy bụi đất. Trên người thì lại không có vết thương nặng như tên bách độc tử. Nhưng trước ngực, sau lưng... Trên mặt, khắp mình mẩy đều có vết chân tím bầm, dường như vừa bị người ta đè xuống đất đấm đá dữ dội, tẩn cho một trận ra trò. Lúc này thì hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng nằm trên mặt đất cả buổi, thoạt nhìn có vẻ như không chịu khuất phục. Lầm bầm tức giận nói, các ngươi đúng là vô liêm sỉ, rõ là ỉ đông hiếp yếu, có ngon thì một chọi một với bọn ta thử xem. Ôi da, chưa dứt lời thì hắn đã ôm đầu rột lại, tăng thúc thường khí thế hừng hực. Cộng thêm việc lúc đi trên đường đã trông thấy rất nhiều tên ma giáo tàn ác nên trong lòng đầy bất mãn. Trong đầu trợt trào lên một cơn tức giận, đánh cho tên đoan mục thiết kêu gào khóc lóc. Sau đó mới đứng dậy, hứ, một tiếng, cười nhạt rồi nói, Ngươi xem, có đấu một mình thì ngươi cũng không đấu lại ta đấy thôi. Đoan Mộc thiết, cạn lời. Vạn kiếm nhất ở bên xem kịch, mỉm cười rồi lắc đầu nhìn thương chính lương đứng một bên cười nói, Thương sư đệ. Chuyến này còn có chuyện gì phiền phức hay không? Thương chính lương vội vàng chắp tay nói, hồi bẩm sư huynh, không có gì phiền phức cả. Cái tên này tuy trông cao to hung ác nhưng thật ra chỉ là thùng rỗng kêu to, không phải là đối thủ của bọn đệ. Ngừng một lúc lại như hơi ưỡn ngực rồi nói với vạn kiếm nhất. Thực ra tiểu đệ cho rằng, cho dù tăng sư đệ không đi theo thì một mình đệ cũng có thể bắt hắn. Vạn kiếm nhất vẫn chưa trả lời. Tăng thuốc thường bên cạnh thì cứ như thuận phong nhí, một chạy tới rồi lắc đầu nói, không đúng, không đúng. Vạn sư Vinh hãy nghe đệ nói, trận chiến hồi nãy quả thực là rất đơn giản, đệ ra tay nhanh hơn thương sư Vinh một chút, vừa dùng có 7 phần sức mạnh thì tên này đã gục, thực sự là, nói bậy. Thương chính lương đứng một bên tức giận nói, rõ ràng là huynh ra tay trước đá vào đầu gối hắn, khiến hắn quỳ xuống, sao giờ lại thành ra đệ ra tay trước thế. Tăng thúc thường cười nhạo một tiếng rồi nói, Thương sư huynh, việc này là để sai, Đối phó với món hàng này mà vừa nãy huynh còn phải dùng đến cả tiên kiếm hộ thân, Còn đệ thì dùng tay không, đương nhiên là không nhanh bằng huynh rồi, Nhưng sau đó đệ đánh vừa nhiều vừa nhanh, Huynh cầm kiếm thì chỉ có thể nện hắn bằng một tay, Nói cho cùng thì cũng không đánh nhiều bằng đệ đúng không, Mặt thương chính lương đỏ ửng Chỉ bảo tăng thúc thường rồi tức giận nói, Đệ, đệ nói dối, Thôi được rồi, vạn kiếm nhất quát một tiếng ngăn hai người lại, bèn cười và nói, chuyện này có gì mà phải dành nhau, dù sao thì cũng bắt được người trở về, nhưng hai đệ có thể bắt sống một tên yêu nhân ma giáo trong thời gian ngắn như vậy, có thể thấy được đạo hạnh quả là rất khá, ta cũng coi như là không nhìn lầm người. Tăng thúc thường và thương chính lương liếc nhìn nhau, hừ một tiếng rồi mỗi người liền quay mặt đi chỗ khác, sau đó khiêm tốn tạ ơn vạn kiếm nhất. Sư Vinh quá khen rồi." Vạn Kiếm Nhất xua tay rồi lại cười bảo, "Nhưng hai đệ vẫn cần học tập thương tùng, một mình đệ ấy đuổi theo tên Bách độc tử, nhưng vẫn quay về nhanh hơn hai đệ một chút." Thương Tùng được Vạn Kiếm Nhất khen một câu như vậy, liền ưỡn thẳng lưng theo bản năng, trông vẻ mặt rất điềm tĩnh, nhưng mặt mày rạng rỡ, ngay cả đôi mắt cũng có vẻ sáng người đã thể hiện rõ trong lòng hắn lúc này đắc ý như thế nào. Mọi chuyện tới giờ vẫn rất thuận lợi, nhưng chờ thêm một lúc Quanh đây lại đột nhiên trở nên yên tĩnh, mấy người đứng một lúc lại phát hiện trong năm người thì cái tên đồng môn mập lùn kia vẫn chưa thấy xuất hiện. Vạn kiếm nhất khẽ nhớn mày lên, nhìn về hướng điền bất dịch truy đuổi thì phát hiện lúc này đây bóng dáng điền bất dịch và tên ma giáo hấp huyết tiểu yêu đã mất tâm mất tích, có lẽ đã chạy rất xa. Mà ba người thương tùng, thương chính lương và tăng thúc thường bên cạnh hắn cũng nhanh chóng cảm nhận có điều gì đó không ổn lắm, nhìn giáo giác về phía đó. Một lát sau vẫn chưa thấy bóng dáng quay lại, tăng thúc thường ngày thường thân thiết với Điền bất dịch nhất nhưng nhất thời hơi không kìm được tức giận, ráo rác nhìn quanh liên tục, không nhìn được bèn nói, thế này, hay là để ta đi xem thử. Bên cạnh cất lên một tiếng hừ khẽ, sắc mặt của thương Tùng hơi u ám, câu mày nói, có mỗi tên nhãi danh mà Điền Sư Đệ cũng không bắt được, tuy biết là pháp bảo hấp huyết khô lâu của tên đó là lợi hại nhất nhưng đã bị vạn sư Vinh phá hỏng rồi cơ mà. Nét mặt thương chính lương khẽ động, nhưng sau khi nhìn vạn kiếm nhất thì lại không mở lời. Nhưng Tăng Thúc Thường lại không hài lòng, bèn phản bác, điều này có gì là kỳ lạ đâu. Lũ yêu nhân ma giáo quỷ dị khó lường, cái tên hấp huyết kia lại là kẻ kỳ quái. Nói không chừng còn liều lĩnh giở mọi thủ đoạn tiểu xảo gì đó để bảo toàn tính mạng. Hơi phiền phức một chút nhưng cũng chẳng có gì là khó hiểu. Thương Tùng chỉ mỉm cười mà không tiếp chuyện với Tăng Thúc Thường. Nhưng nhìn nét vui vẻ trên mặt hắn lại thoáng chút mỉa mai, rõ là không tin vào giả thuyết của tăng thúc thường. Mấy người chờ đợi mãi thấm thoát cũng đã qua nửa canh giờ mà điền bất dịch vẫn chưa xuất hiện, vạn kiếm nhất cũng nhíu mày lại. Tăng thúc thường thì lại nôn nóng cứ đi tới đi lui, thỉnh thoảng lại ngẩn đầu nhìn về hướng điền bất dịch đã đi. Nhưng ngay khi mọi người mất hết kiên nhẫn thì từ đằng xa theo hướng lúc trước đột nhiên xuất hiện một bóng người lùn lùn mập mập, trông xa thì chính là điền bất dịch. Hắn đã trở về, đến khi tới gần thì chỉ thấy dáng vẻ như cũ nhưng tay phải lại kéo theo một cái chân. Mọi người hơi ngơ ngác, cùng cúi đầu nhìn thì chỉ thấy cái chân trong tay Điền Bất Dịch chính là của tên hấp huyết tiểu yêu. Chỉ có điều tên này đã mất đi vẻ hung hãn từ lâu, lúc này trông như một con chó đã chết đang nằm trên mặt đất bị Điền Bất Dịch kéo về. Đôi mắt trắng dã miệng sủi bọt, rõ là dáng vẻ xây sẩm mặt mày sau khi đã kiệt sức. Tăng Thúc Thường ngạc nhiên nói. Đã! Đã xảy ra chuyện gì thế? Điền bất dịch đi tới bên cạnh, vung tay phải lên ném tên hấp huyết tiểu yêu xuống đất cạnh đoan Mộc thiết và bách độc tử. Sau đó hành lễ với vạn kiếm nhất, ấy náy nói, vạn sư huynh, thật xin lỗi huynh, để đã về muộn rồi. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com. chương 33, mặc tuyết vạn kiếm nhất lắc đầu bảo, đành vậy, có điều lần này để đi khá lâu, gặp phiền phức gì sao? Mặt Điền bất dịch bỗng hiện ra vẻ lúng túng, hắn nhìn đám người xung quanh thì hiểu rằng trong ba đường truy tung thì mình là người về muộn nhất. Sau khi nghĩ ngợi hắn nói với bạn kiếm nhất, là như thế này, để đổi mãi theo một tên hấp huyết tiểu yêu, vốn đang định bắt lại thì trong hoang mạc bỗng có bốn 5 tên giáo đồ ma giáo tự nhiên xuất hiện, tên tiểu yêu kia lập tức kêu gọi bọn chúng vây công đệ. Mấy người khác giật mình, ngoại trừ bạn kiếm nhất vẫn không đổi sắc nhìn thẳng y, cười hỏi: "Ồ, là vậy, thế sao không nghe thấy đệ kêu cứu? Điền bất dịch gượng cười, đệ nghĩ mấy kẻ chạy tới có lẽ chỉ là một đám lâu la mà thôi nên mới to gan đấu với bọn chúng. Lúc đầu chúng đông người thế mạnh, đệ chỉ có thể vừa đánh vừa lui, đồng thời cố gắng đỡ đòn để tìm cơ hội giải quyết từng tên một. Cuối cùng tên hấp huyết tiểu yêu kia định chạy thì lại bị đệ bám lấy rồi lại tiếp tục chiến đấu. Tên khốn đó điên cuồng tấn công, cuối cùng lại đột nhiên kiệt sức ngã lăn ra đất. Vạn kiếm nhất bật cười rồi lắc đầu bảo, thế này chẳng phải là để kéo đến khi hắn không còn sức lực nữa sao, lần đầu tiên huynh nghe thấy loại chiến thắng này đấy. Điền bất dịch ho khan với vẻ xấu hổ, thương tùng ở bên cạnh thì lắc đầu lạnh lùng rằng, vẫn là ngươi học nghệ chưa tinh không thể sớm bắt hắn lại được, lúc đó cũng chẳng sinh ra thêm lắm chuyện thế này. Điền bất dịch gật đầu bảo phải, vạn kiếm nhất nghĩ ngợi dây lát rồi lại nhìn Điền bất dịch bằng ánh mắt khen ngợi. Cuối cùng đi tới vỗ lên vai y căn dặn Điền Sư Đệ nhìn có vẻ ngốc nghếch nhưng lại rất thông minh, hơn nữa còn có lòng kiên trì không ngại gian khổ, trên con đường tu đạo sau này, tiền đồ thật không thể hạn lượng. Thương Tùng nhếch miệng không nói, thương chính lương và tăng thúc thường gần đó thì tươi cười, còn gương mặt béo tròn của Điền bất dịch lại như tươi hẳn lên, hắn lắp bắp vài cái, cuối cùng lại gật mạnh đầu kích động, vâng, Đệ nhất định sẽ không khiến Sư Vinh thất vọng. Ba tên ma giáo nằm dưới đất lúc này mặt đã tái xanh nhìn nhau bằng ánh mắt tuyệt vọng. Ai cũng không tin được tại sao mình lại đen đuổi như vậy, thế mà lại đụng chúng đám đệ tử Thanh Vân, nhất là tên vạn kiếm nhất kia lại càng khiến người ta không dám chống cự, có muốn chạy cũng chạy không nổi. Sau ba lần như vậy thì họ đều nhìn vạn kiếm nhất như nhìn thấy quỷ vậy. Sau khi dám người Thanh Vân nói chuyện xong thì lại đồng thời nhìn về phía ba kẻ này. Dù là do bọn bốn người thương tùng bắt chúng trở lại, nhưng muốn xử trí ra sao thì cũng cần để vạn kiếm nhất quyết định. Mà vạn kiếm nhất chỉ ung dung đi tới hờ hững nhìn họ, mãi một lúc y mới cất lời. Ba người các ngươi còn có gì muốn nói không? Đoan Mộc thiết, bách độc tử biến sắc nhìn nhau, chỉ có tên hấp huyết tiểu yêu bị hôn mê kia là nằm im không bị kinh hãi. Lời này của vạn kiếm nhất chẳng khác nào muốn bọn họ đưa ra di ngôn cả, thật sự khiến người ta hoảng loạn. Sau khi do dự chốt lát hai kẻ này đã mềm hẳn đi, đoan một thiết cắn răng nói, Vạn, vạn công tử, cầu xin người tha cho huynh đệ chúng tôi một mạng. Im miệng, một tiếng nói lạnh tanh từ thương tùng cạnh đó phát ra. Hắn nghiêm trang tiến lên quát, suốt dọc đường này các ngươi phóng hỏa, giết người, cướp bóc, làm hại vô số bách tính vô tội. Lúc bọn họ cầu các ngươi tha mạng, các ngươi có tha cho họ không? Bách độc tử và đoan mộc thiết đồng thanh văn nài, đại hiệp, chúng ta có tha cho họ, chúng ta chỉ lấy đi vài thứ chứ không giết người. Nói nhảm, lần này thương chính lương và tăng thúc thường đã không thể nhịn được nữa nên cùng mắng, hơn 10 thôn làng dưới chân thanh Vân sơn thì sao, người dân ở đó thì sao. Bách độc tử và đoan mộc thiết nhìn nhau rồi cùng lắc đầu, là do người khác làm, vạn công tử, các vị đại hiệp thanh Vân Có ai đã từng thấy chúng ta tự tay giết người chưa? Thương Tùng, Thương Chính Lương và Tăng Thúc Thường bỗng giật mình. Nghĩ kỹ lại thì hình như bọn họ chưa từng tự mình nhìn thấy đám này giết ai. Nhưng nếu xét theo phong cách hành sự của ma giáo thì chắc chắn tay chúng không thể không dính máu. Chỉ là giờ chúng cứ cố cãi như vậy thì đám người thanh vân môn này nhất thời cũng không biết phải nói gì. Bọn họ cực kỳ tức giận nhưng cũng không nghĩ ra được cách gì nên đành quay lại nhìn vạn kiếm nhất. Vạn kiếm nhất cười khẽ, nhưng ngay khi ý định nói gì thì bỗng thấy điền bất dịch ở đằng sau ho lên. Sau đó y đi tới cười với vạn kiếm nhất rồi mới bảo, vạn sư huynh, để cảm thấy ba tên này chắc chắn đã từng giết người, giết phách đi cho xong. Sao? Này! Bách độc tử và đoan mộc thiết gần như đã bật dậy đùng đùng tức giận mắng điền bất dịch, tên khốn này sao có thể độc ác như vậy, ngang nhiên tùy tiện vu cáo chúng ta. Điền bất dịch gật đầu với họ nói, phải. Sau đó hắn quay ngược lại nhìn vạn kiếm nhất nghiêm túc nói, vạn sư huynh, chúng vừa mới thừa nhận đã giết 1.000 người ở trên núi Thanh Vân. Tội ác quá lớn, chúng ta cũng nên sớm siêu độ cho chúng đi. 1.000 người. Bách độc tử và đoan mộc thiết ngẩn người sau đó lại nghiến răng hết mấy lời dạng như tên mập kia đừng có mà vu oan giá họa cái gì mà 1.000 người. Ngay cả người như cựu giáo chủ trong thánh giáo cũng chưa chắc đã giết tới 1.000 người Hơn nữa 1.000 là con số quá lớn Chẳng lẽ một nửa môn nhân đệ tử của Thanh Vân môn bị chết là do ba người họ giết sao Còn có thiên lý sao Ai ngờ vạn kiếm nhất không thèm nhìn chúng mà quan sát Điền bất dịch rồi gật đầu Đồng thời dùng ánh mắt khen ngợi bảo Điền sư đệ nói có lý Vừa ta rồi cũng nghe như thế Thế này đi Để đệ tử mình đi tới kết liễu ba tên yêu nhân ma giáo tội ác ngập trời này đi. Coi như là giúp trừ đi một mầm tai hóa trên thế gian này. Điền bất dịch nghiêm trang nhận lệnh rồi sách xích diễm tiên kiếm đi về phía ba người kia. Bách một tử và đoan một thiết lúc này đã không thể chống lại nữa nên sám mặt. Còn ba người thương Tùng cũng kinh ngạc đi tới bên cạnh vạn kiếm nhất. Hơi do dự một lúc, cuối cùng thương Tùng nhỏ giọng, sư huynh, làm vậy hình như không ổn lắm. Phải chăng là quá coi mạng người như cỏ rác rồi? Vạn kiếm nhất khe khẽ cười. Không sao, cứ nhìn đi. Thương Tùng ngẩn ra rồi gật đầu lui bước lại để nhìn về bóng lưng Điền Bất Dịch. Trong ánh mắt y bất chợt có tia sáng lé lên. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Trương Ba Tư, Mạc Tuyết trước mắt, Điền Bất Dịch đã cầm tiên kiếm đi tới gần bách độc tử và đoan Mộc thiết. Lúc này mặt y rất nghiêm túc. Hơn nữa lại không hề do dự mà vung kiếm lên như muốn chém xuống. Sát khí đập vào mặt khiến bách độc tử nhắm mắt đợi chết. Nhưng bỗng nhiên đoan một thiết bên cạnh lại khóc váng lên rồi ngã lăn ra đất van xin. Tha mạng, tiên trưởng, tha cho chúng con một mạng. Tất cả mọi thứ của con đều dâng cho ngài. Còn có, còn có, các ngài muốn biết gì thì cứ hỏi. Con nhất định sẽ nói hết những gì mình biết. Chỉ xin ngài tha cho mạng chó của chúng con. Điền bất dịch dừng tay lại, kiếm cũng không lập tức đâm xuống, đoan một thiết chờ một lúc, khi nhân thấy vẻ trần trừ trên gương mặt Điền bất dịch thì như bắt được một cơ hội sống nên sung sướng tiếp tục cầu khẩn, thậm chí còn tiện tay kéo theo cả bách độc tử đang thử người kia. Bách độc tử hơi run dậy rồi cũng vội vàng mở miệng văn nài, ba người họ vốn chỉ xuất thân bình dân nhưng mỗi người lại may mắn nhận được cơ duyên tu luyện, sau khi có đạo hạnh mới gia nhập ma giáo. Cứ vậy phát triển lên. Bình thường họ quan trọng tính mạng của mình hơn hết thảy. Lúc này đã rơi vào hiểm cảnh nên cũng không cần chút mặt mũi nào nữa. Mấy người của Thanh Vân Môn đứng sau lưng điền bất dịch không hề biến sắc. Thương Tùng và Thương Chính Lương thấy hai kẻ kia như vậy thì đều lắc đầu khinh miệt. Còn Tăng Thúc Thương thì bỗng ổ lên một tiếng rồi bảo. Ba tên này hình như cũng biết nghĩa khí. Đến lúc này rồi mà khi cầu xin vẫn cứ xin tha mạng cho chúng ta. Thương Tùng lạnh lùng bảo. Cũng chỉ là lời của đám yêu nhân, chẳng tốt đẹp gì. Tăng thúc thường cười cười gật đầu đáp lại, sư huynh nói phải. Thương Tùng nhìn y hài lòng rồi gật đầu. Ở bên kia, điền bất dịch sau khi do dự hạ tiên kiếm xuống thì im lặng một lát rồi mới nói. Cũng quên mất, ta thật có chuyện muốn hỏi các ngươi. Đoan một thiết vội vàng lên tiếng, tiên trưởng, có chuyện gì ngài cứ hỏi. huynh để chúng ta nếu biết thì chắc chắn sẽ khai hết. Chỉ cầu người mở lòng từ bi, tha cho chúng ta một lần Chúng ta thực sự chưa từng giết ai cả Điền bất dịch vừa lên rồi nghiêng lại nhìn vạn kiếm nhất ở phía sau Vạn kiếm nhất đi tới lạnh nhạt hỏi Ta hỏi các ngươi, nơi này đã là ven man hoang rồi Nhưng rốt cuộc nên đi như nào mới tới được trốn sâu trong man hoang Mới tới được man hoang thánh điện Đoan một thiết há hốc mồm ngạc nhiên Hắn thấy ánh mắt đám vạn kiếm nhất sáng lên thì tò mò hỏi Ngài thật sự muốn đi man hoang thánh điện, vạn kiếm nhất xoay lại nói với điền bất dịch, làm thịt tên lắm mồm này trước đi, điền bất dịch gật đầu, vâng, nói xong lại dơ tiên kiếm lên như thể sẽ đâm tới ngực đoan mộc thiết, đoan mộc thiết la lớn lên rồi tái mặt dạp mình xuống đất, đồng thời còn nhanh chóng cất lời, con nói, con nói, cứ đi thẳng một mạch về phía tây, đi hết hoang mạc sẽ đến man hoang, trên đường còn có đủ loại địa hình răng kín lối như sa mạc, Ốc đảo, rừng rậm, đầm lầy, thung lũng, khó mà đếm hết nổi. Các ngài không cần đi nơi khác, vì có đi cũng sẽ rất nguy hiểm, không chừng còn bị lạc lối, mà cứ đi hết sa mạc, vượt qua ốc đảo, dù là con đường dài nhất nhưng nhất định có thể tới nơi. Hơn nữa còn cần cẩn thận đề phòng bão cát, lại không được uống nước trong ốc đảo, cùng với đủ loại yêu thú hung ác khác. Đoạn kể rất dài này được một kẻ to cao như đoan mộc thiết liên tục phun ra trong lúc nguy cấp, như thể sợ rằng nếu nói chậm một tí thì tên béo chết tiệt điền bất dịch kia sẽ lập tức đâm kiếm vào ngực mình vậy, thật khiến tất cả mọi người giật mình. Vất vả lắm mới nói hết trong một hơi, đoan mộc thiết suýt nửa cũng đã nghẹt thở nên hồn hền ngồi lăn ra đất mà thở dọc hồng hộc. Cứ vậy một lúc thì nhận ra phía trước không còn tiếng động gì nên đoạn mục thiết ngẩn đầu lên nhìn thì thấy mấy người của thanh vân môn đang nhìn nhau tựa như đang xác nhận điều gì đó. Sau đó, vạn kiếm nhất quay người lại ho khan một tiếng nói, ngươi nói lại một lần nữa. Đoạn mục thiết. Đợi Đoan Mộc thiết chậm rãi nói lại từng câu từng chữ về con đường kia xong thì 5 người thanh vân môn lại nhìn nhau. Vạn kiếm nhất khẽ vút càm, điền bất dịch cũng thu kiếm lại. Đoan Mộc Thiết và Bách Độc Tử lô lắng nhìn năm sát tinh này. Sau khi trần trừ, thì Bách Độc Tử lên tiếng. Các vị tiên tưởng, điều gì nên nói chúng con nói cả rồi. Có thể thả chúng con đi được không? Điền bất dịch mặc kệ y để đi tới gần Vạn Kiếm Nhất nhìn một lúc rồi mới bảo. Sư Huynh, Huynh thấy thế nào? Vạn Kiếm Nhất trầm ngâm cuối cùng gật đầu. Nhưng cũng lập tức xoay người lạnh lùng nói. Hôm nay tha cho mạng chó của ba người các ngươi. Thế nhưng sau này còn bị ta gặp được thì đó chính là ngày chết của các ngươi đấy, tốt nhất không nên gặp lại, nghe không? Tiếng quát như sấm động khiến bách độc tử và đoan một thiết run dậy cả người. Hai kẻ này liền cuống quýt dập đầu nhưng khi vừa định đi thì lại bị tăng thúc thường giữ lại. Kẻ này cũng khá kỹ càng nên lạnh lùng ra lệnh cho ba người họ giao ra hết vật phẩm tu đạo trên người, tính cả pháp cảo, vũ khí, đan dược, bất kể thứ gì cũng không được phép giữ lại. Đám đoan Mộc thiết đã rơi vào tình cảnh này nên cũng không dám giấu giếm mà đành phải buồn bã mang tất cả mọi thứ ra đặt xuống đất. Ngay cả những thứ trên người hấp huyết tiểu yêu đang hôn mê cũng bị lấy ra bằng hết. Nhưng khi họ tính chạy thì lại bị vạn kiếm nhất quát lại. Chậm đà! Đoan Mộc thiết và bách độc tử đã thực sự không thể chịu nổi nên đã bị máu nóng sông đầu. Tí nữa đã định liều mạng. Nhưng hai kẻ này vừa thấy bóng trắng kia thì lại nhũn ra mà run dậy hỏi lại. Có chuyện gì vậy vạn công tử? Vạn kiếm nhất cũng không nhìn đoan mộc thiết mà chỉ chú tâm vào bách độc tử. Y cứ nhìn đến khi tên này đã sợ đến mức không thể cười gượng được nữa thì mới lạnh nhạt nói, trên người ngươi còn có một thứ gì đó chưa lấy ra. Bách độc tử run lên hỏi, gì cơ? Vạn kiếm nhất cười lạnh, thanh kiếm ngươi đánh lén ta ở thảo hải thôn kia, đừng nhiều lời nữa, mau lấy ra đi. Bách độc tử sáng mặt nhưng cuối cùng đành cắn răng móc ở sau lưng ra một hộp kiếm hình chữ nhật ném về phía vạn kiếm nhất. Vạn kiếm nhất tiếp lấy rùi phấy tay như đuổi rồi Đoan mục thiết một bên cấp hấp huyết tiểu yêu ở ngang sườn, một bên lại đỡ bách độc tử đang bị thương vội vã chạy đi xa. Ai ngờ mới đi được mấy bước, không rõ là đã hôn mê quá lâu hay bị chấn động mà hấp huyết tiểu yêu bỗng tỉnh lại. Kẻ này vừa mở mắt thì sung sướng reo lên, điền bất dịch, người đang trốn đâu rồi. Lão tử phải làm thịt ngươi Lời chưa ra hết thì miệng hắn đã đột nhiên bị hai cánh tay bịt chặt lại Khiến hắn không thể nói ra nổi câu nào Đoạn một thiết còn không dám dừng lại thêm nữa mà chạy đi như một làn khói Ba người cứ trốn đi như vậy Bất chấp thể lực và thương tích mà một hơi phóng thẳng đi rất xa Đến khi quay lại không còn thấy ai đuổi theo Có lẽ đã hoàn toàn thoát khỏi năm tên ôn thần thanh vân môn Thì đám người này mới dừng lại lấy hơi Sau đó đoan mộc thiết nhìn hai người còn lại đồng thời cười khổ, lần này thực sự là nguy hiểm, tí nữa đã xuống thăm quỷ môn quan rồi. Hai người các ngươi có dự định gì không? Sắc mặt của bách độc tử và hấp huyết tiểu yêu đều rất xấu, mãi sau hấp huyết mới dò hỏi, chúng ta quay về man hoang. Bách độc tử và đoan mộc thiết cùng lắc đầu, thậm chí còn sợ hãi nói, nếu trên đường về gặp phải sát tinh kia thì chúng ta chắc chắn phải chết. Hấp huyết run lên rồi cũng ngật đầu không nói tới việc đó nữa. Ba người bàn bạc một lúc rồi cuối cùng đưa ra một quyết định đó là chuyện đã đến nước này thì không nên về man hoang nữa. Thứ nhất, vạn kiếm nhất kia thực quá hung ác, tránh được thì tốt. Hơn nữa, họ đã bị kẻ gian xảo trong thanh vân môn kia lột hết đồ đạc, dù có về man hoang thì cũng suy yếu rất nhiều, tự nhiên sẽ bị người khác khinh thường. Chẳng may xảy ra nội đấu thì không chừng còn trở thành pháo hôi thí mạng. Bàn xong thì đoan một thiết, bách độc tử và hấp huyết tiểu yêu cũng chia tay nhau ở nơi hoang mạc sát bên man hoang này. Nếu đã không về man hoang thì họ tự mình đi tu luyện, chờ sau này có thành tử thì lại tập trung lại đi tìm vạn kiếm nhất báo thù. Tất nhiên, ai trong số họ cũng có lòng tin với lời thề ấy, nói một cách khác, thì dù sao cũng nên mơ đẹp một chút, như thế thì nội tâm mới thấy chút dễ chịu. Cũng bởi lẽ đó họ đều tức giận thề rằng nhất định sẽ có một ngày đem vạn kiếm nhất chém dưới kiếm, giết lên thanh vân. Vì ngọc thanh điện, lúc ấy mới thỏa được mối hận trong lòng. Do đó, giữa màn cát vàng dợp trời nơi hoang mạc này, ba tên yêu nhân ma giáo bỗng dần Hưng phấn chia ra đi mất dạng. Đợi tới khi gặp lại, thì đã là chuyện của rất nhiều năm sau. Đứng từ rừng đá nhìn theo ba kẻ chạy trốn kia, thương tùng nhíu mày hỏi vạn kiếm nhất, sư huynh. Cứ thả chúng đi như vậy, phải chẳng là có gì không ổn. Vạn kiếm nhất xua tay cười, chỉ là bọn trộm cắp lặt vặt chẳng đáng quan tâm, không cần để ý tới chúng làm gì. Thương Tùng ngợt nhẹ đầu, y có lẽ rất tin lời của vạn kiếm nhất nên cũng không quan tâm tới việc này nữa. Kế tiếp, đám người thanh vân môn thu dọn lại đồ đạc, kể cả đống đồ ba kẻ kia lưu lại cũng bị chia ra, còn những thứ không có ích hay quá ác độc thì đều bị đào hố chôn xuống. Vạn kiếm nhất thì tự đi sang một góc mở hộp kiếm ra, nếu chỉ nhìn từ bên ngoài thì hộp kiếm này không quá dài, cũng không thể đựng nổi thần binh dài như chảm long kiếm. Nhưng khi hắn mở cái hộp ra thì bỗng có một luồng kiếm khí mạnh mẽ mang theo hơi lạnh từ trong đó ảo ra, một thanh đoạn kiếm có mũi kiếm trắng như tuyết xuất hiện trước mặt vạn kiếm nhất. Ngay cả với tầm mắt của vạn kiếm nhất thì lúc này cũng phải nhíu mày thốt lên, kiếm tốt. Nhìn lướt qua thì thấy trên mũi đoạn kiếm này có hai chữ mặc tuyết. Cả thanh kiếm tỏa ra kiếm khí lẫm liệt, không giận mã mái. Rõ ràng là một thanh tiên kiếm thượng đẳng. Vạn kiếm nhất bình sinh vốn yêu danh kiếm. Đạo hạnh cả đời phần lớn cũng đặt trên kiếm đạo nên cực kỳ vui mừng. Có điều kiếm này quá ngắn, không thích hợp với kiếm thuật của hắn. Có lẽ là binh khí dành cho nữ tử hoặc thích khách dùng. Kiếm này tên mặc tuyết hình như cũng rất có ý cảnh. Vạn kiếm nhất nghĩ ngợi một lúc rồi im lặng khép hộp kiếm lại. Lúc này bốn người kia đã thu dọn xong nên cùng nhau tiến tới. Thương Tùng hỏi vạn kiếm nhất, sư hung, chúng ta tiếp tục đi man hoang sao? Vạn kiếm nhất tươi cười, đi thôi. Nói xong y xoay người đi đầu, áo trắng phấp phới tiến về man hoang. Còn đám thương Tùng, điền bất dịch thì bám sát sau lưng đồng thời đón lấy gió cát ngập trời đi thẳng về phía trước. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com chương 35, âm thầm đau buồn Thanh Vân Sơn, Thông Thiên Phong Tiền Sơn của Thông Thiên Phong có vô số điện đài lầu các hùng vĩ cũng chẳng thiếu những cảnh sắc đẹp đẽ đẹ. Ngay cả Thanh Vân lục cảnh nổi danh, cũng có ba nơi nằm ở đây, chia ra là Hồng Kiều, Vân Hải và Thúy Bình Thường ngày nơi đây rất đông đúc, liên tục có đệ tử qua lại tu luyện Ngọc Thanh Điện rất quan trọng của môn phái nằm trên đỉnh Tiền Sơn Lại càng thêm phần trang Nghiêm. Nếu phải so sánh thì hậu sơn của thông thiên phong An tĩnh hơn rất nhiều Phóng mắt nhìn đi thì nơi nào cũng là tùng bách xanh dờn Đại thụ che trời Ngoại trừ trốn sâu thảm thi thoảng có tiếng chim râm gian Thì ở nơi mây trôi mịt mù này Gần như không còn chút âm thanh nào Hơn nữa bình thường cũng rất ít có người tới lui Nên chỉ có một đầu đường núi len lỏi về phía xa thảm kia Cũng không rõ nó thông đến nơi nào Thật sự tỏa ra nét kỳ bí, mà chưa hôm đó mặt trời vẫn leo lên thẳng trên đỉnh đầu, đạo huyền xử lý xong đóng việc ngập đầu trong ngọc thanh điện mới dặn dò người bên cạnh vài câu rồi rời đi. Sau đó lại bất ngờ xuất hiện trên con đường núi phía hậu sơn thông thiên phong. Suốt dọc đường đi vào rừng núi, y vẫn luôn tỏ ra nghiêm túc, thậm chí còn có phần lạnh lùng, nơi đáy mắt còn ẩn hiện vẻ ưu tư. Đi vậy một lúc thì đạo huyện bỗng nhận ra con đường phía trước bị chia ra làm hai, gốc cây cạnh đó còn có một tấm bia đá. Có lẽ người khác sẽ do dự nhưng hắn có lẽ đã quá hiểu đường đi lối về quanh đây nên cũng không để ý tới bia đá mà trực tiếp xoay người rẽ sang con đường bên phải. Tấm bia đá đang đứng yên dẫn lối về con đường còn lại kia còn ẩn hiện mấy chữ huyễn nguyệt động phủ. Con đường này thông tới một nơi cực kỳ quan trọng khác của Thanh Vân Môn là Tổ Sư Từ Đường. Cũng là nơi thờ phụng linh vị của các đời tiền bối. Tổ sư của Thanh Vân Môn, mái đỉnh cong bút cực kỳ trang nghiêm thấp thoáng sau lớp tùng bách phủ kín cũng dần xuất hiện trước mắt hắn. Khoảng sân lát đá xanh trước đại điện có vô số lá khô rơi rụng, không khí cũng mang theo làn hương tươi mát của cỏ cây. Còn cách đó mấy bậc thang, nơi đối diện với đạo huyền chính là cửa lớn của tổ sư tử đường. Nhưng dù đang là chính ngọ nhưng trong tổ sư tử đường vẫn rất u tối, màn che cũng đóng kín. Thậm chí còn vô cùng yên ắng. Chỉ có vài ánh đến đang bập bùng trong màn đen là tỏa ra đôi phần ánh sáng. Đạo huyền đi tới trước cửa rồi dừng lại nhìn vào trong nhưng lại không hề thấy có bóng dáng người nào. Hắn nhíu mày, có lẽ hơi do dự, một lúc sau mới cao giọng sư phụ, đệ tử đạo huyền đã tới. Trong tổ sư tử đường không hề có tiếng động gì, cũng không có ai đáp lại y. Chỉ có ánh đến nho nhỏ kia chập chọn vài lần như đã bị thứ gì đó làm rung động nhưng chẳng mấy chốc cũng liền trở lại như thường. Đạo huyền đợi một lúc nhưng thấy bên trong vẫn không hề có phản ứng nên lại báo thêm một lần. Lâu sau, từ bóng tối âm ưu bên trong tổ sư tử đường đột nhiên vang lên tiếng của thiên thành tử. Có điều lại mơ hồ mang theo vẻ mệt mỏi và lạnh nhà, có chuyện gì? Đạo huyền không dám chậm chế mà cúi người thi lệ sau đó mới cung kính báo, sư phụ. Đệ tử tới thỉnh người quay về Ngọc Thanh Điệt Thiên Thành Tử nói Ngươi đã tới mấy lần Ta chẳng phải đã nói rõ rồi sao Sau khi ta trọng thương đạo tâm vẫn còn hỗn loạn Tiền Sơn lại quá loạn nên mới muốn tĩnh dưỡng ở đây Đạo huyền lại càng lo lắng cúi thấp người khuyên Sư phụ, hưng suy của Thanh Vân đều nằm trên thân của người Đệ tử dù danh vọng hay tài trí đều không đủ Mấy ngày nay lại nắm đại quyền của trưởng môn Thực không thể kham nổi gánh nặng Cứ tiếp tục thì e rằng sẽ phụ kỳ vọng của sư phụ. Thanh danh của đệ tử là chuyện nhỏ. Nhưng nếu chẳng may gây ra chuyện cho thanh vân môn thì quả thực có chết trăm lần cũng không hết tội. Khẩn thỉnh sư phụ quay về núi chủ trì đại cục. Vì thanh vân môn của chúng ta mà làm chủ. Thiên thành tử trầm ngâm rồi chậm rãi cất lời. Có người không hài lòng với việc ngươi quản lý việc lớn nhỏ sao? Đạo huyền ngẩn người lắc đầu. Không có, chỉ là... Thiên thành tử cắt lời y, nếu vậy thì ngươi không cần lo, không cần nói nữa, ta sẽ không quay về. Đạo huyền giật mình nhìn về đại điện u ám trước mắt. Đằng sau ánh đến phập phòng là từng tầng từng lớp bài vị nghiêm trăng như những người khổng lồ vô cùng uy nghiêm đang lạnh lùng nhìn lại kẻ nhỏ bé như oai hắn mấp máy môi, đôi mắt xẹt qua một tia bất lực. Cuối cùng khi y định buông lời khuyên can thì bỗng nghe thấy sâu trong đại điện bỗng có tiếng ho sù sụ, dây lát sau. Có vật gì đó đột nhiên rơi xuống đất tạo nên một tiếng vang thanh thúy, đinh, một vật màu đen kêu len ken lăn từ trong bóng tối ra ngoài, cuối cùng lại cuộn thêm một vòng lớn rồi rung lên vài cái cuối cùng trước khi nằm yên lại trên mặt đất trước tổ sư tử đường. Đạo huyền nhìn về phía đó thì nhận ra đó là một đồng xu hình tròn đen bóng không hề khác lại chút nào đang nằm yên ở đó, ngay khi ấy giọng của thiên thành tử lại vang lên. Giọng cũng ngày càng lạnh hơn, ngươi còn đứng đó làm gì? Đạo huyền biến sắc cắn chặt răng nhưng cũng không dám nói thêm điều gì, đành phải cúi đầu lùi lại. Khi hắn đi xuống bậc thang đá thì vẫn không nhìn được, quay lại nhìn thêm một lúc nhưng vẫn chỉ thấy từ đường to lớn nghiêm trang như lại chìm vào trong tĩnh mịch. Ngay cả bóng dáng ân sư hắn chưa nhìn thấy kia dường như cũng đã chìm hẳn vào bóng tối. Càng ngày càng khó nhận ra, 5 người vạn kiếm nhất đi dọc theo hoang mạc mấy ngày. Khí hậu nơi này ngày càng khô nóng, đất đai khô cằn cũng ngày một biến thành cát vàng, có lẽ cũng đã ngày một đến gần lối vào man hoang. Man hoang vùng Tây Bắc nổi danh là vùng đất giữ trong thiên hạ, tương truyền còn là nơi ma giáo khởi nguyên. Bao đời nay đều đồn rằng nơi này có vô số hung hiểm, người ngoài gần như đều không thể đi vào trong đó. Ngày hôm đó, đám vạn kiếm nhất bỗng phát hiện được một lớp người rất đông ở phía trước, nhìn qua thì có vẻ đó đều là người trong ma giáo. Năm người thấy vậy thì đều giật mình sợ hãi. Suốt dọc đường họ đều thấy lòng quân của Dư Nghịt Ma Giáo đã tan tác. Phần lớn chỉ còn lại những nhóm nhỏ, rất ít đi thành đoàn đội đông đúc. Còn chỗ kia thì có vẻ là chỗ kề bên lối ra vào man hoang thì lại càng thêm kỳ lạ. Trên khoảng đất ấy không có núi non, càng không có rừng cây hay cỏ dại mà chỉ có những cồn cát to lớn bắt đầu xuất hiện. Đám vạn kiếm nhất liền tìm một cồn cát khá cao để quan sát đằng kia. Nhìn một lúc vạn kiếm nhất nói nhỏ, nhìn tình cảnh bên kia thì có lẽ đó là người của quỷ vương tông trong ma giáo. Thương Tùng nằm sấp bên cạnh y theo dõi bên đó một thời gian rồi còn loáng thoáng nghe được tiếng khóc từ trong quỷ vương tông truyền ra nên khe khẽ nói với vạn kiếm nhất. Vạn sư huynh, huynh có nhận ra đám người trong kia đang rất loạn không? Có khi đã có chuyện gì đó xảy ra phải không? Ừ, vạn kiếm nhất gật đầu rồi sau khi trầm ngâm lại quả quyết, bỏ đi. Chúng ta cũng không nhiều chuyện, làm việc chính quan trọng hơn, đi thôi. Những người khác cũng không có ý kiến gì khác nên liền lặng lặng kéo nhau đi xuống cồn cát rồi né qua đám người quỷ vương tông đang hỗn loạn này để tiếp tục tiến lên. Không lâu sau thì họ đã cảm thấy không khí bắt đầu nóng hẳn lên, mặt trời càng thêm trói lọi, cát vàng phủ kín, chắc là đã bắt đầu tiến vào man hoang. Sa mạc mênh mông kéo dài tới tận chân trời, cồn cát lớn nhỏ tán loạn khắp nơi mỗi khi có cơn gió nào thổi qua thì đều mang theo tầng tầng cát bụi ngập trời cùng lúc khi năm người Thanh Vân môn Dũng cảm tiến bước đầu tiên vào man hoang thần bí thì trong đám người quỷ Vương tông ở đằng sau lại chìm trong sầu khổ người người dên rỉ cờ trắng dương lên lớp lớp mang theo khăn tang quỷ dạp trước một căn lều mà than khóc kênhh hai đêm qua quỷ Vương Đức Cao vọng Trọng vô cùng có uy danh trong thánh giáo vì trọng thương khó lành nên đã qua đời trên dưới quỷ Vương tông đau đớn rừ bước Kẻ vốn dĩ được truyền ngôi tông chủ là đệ tử thân truyền vạn nhân vãng của quỷ vương lại càng tưởng niệm ơn dưỡng dục của ân sư nên khóc đến ngất đi trước linh sàng, không còn xử lý chính vụ được nữa. Quỷ vương tông hoàn toàn hỗn loạn, ai nấy cũng đều không thấy an lòng, chẳng mấy chốc đã kinh động đến cả những đồng môn trong thánh giáo ở gần đó, thậm chí một số người có thân phận, địa vị cũng đều thi nhau tới viếng Tứ đại thánh sứ của ma giáo cũng nhanh chóng đi tới vùng đất của quỷ vương tông. Thanh Long trước tiên tiến đến thắp hương trước linh vị rồi lại tới cạnh nhấc lớp vải trắng che mặt quỷ vương lên. Cuối cùng lại nhìn chăm chú dáng vẻ quỷ vương lúc chết rồi mới thở dài cảm thán. Anh hùng mất. Thánh giáo suy. Nói xong y quay sang quan sát chung quanh rồi thấy được tiểu vạn đang mặc đồ tang quỷ cạnh giường. Mới chỉ mấy ngày không gặp mà kẻ ngày đã có vẻ gầy dọc đi. Mắt cũng trũng sâu. Tinh khí thần như đang hao hết thì Thanh Long bèn lắc đầu đi tới. Ở đằng sau Thanh Long... Ba vị Thánh Sứ còn lại cũng tới dâng hương hành lễ. Nhưng khác với Thanh Long, ngoại trừ Chu Tước mặc áo đen đồng thời che lớp xa mỏng trên mặt là không thể nhận ra sắc mặt. Còn Bạch Hổ và Huyền Vũ thì đều tỏ ra khác lạ. Tất nhiên, cũng không phải là vui vẻ, nhưng lại chẳng quá đau buồn. Hai người họ nhìn qua gương mặt quỷ vương rồi đối mắt với nhau một chút xong mới chậm rãi đi sang một góc. Không lâu sau, Chu Tước cũng đi tới đó, thấy xung quanh đã không còn ai. Huyền vũ lại khe khẽ nói để đủ cho bạch hồ và Chu tước nghe, trước đây ta đã từng làm một số việc không tiện lộ ra ánh sáng, các ngươi có biết không? Bạch hồ lường y hỏi lại, có, thì sao? Huyền vũ cười rồi cũng không đổi sắc mặt mà lại càng nhỏ giọng mặt của quỷ vương tông chủ đã bị người đụng qua. Bạch hồ và Chu tước đồng thời nhíu mày nhìn y, huyền vũ chỉ nhún vai, không nói gì thêm. Mãi sau bạch hồ mới cao mày hỏi, ngươi có ý gì? Huyền vũ lạnh lùng, ta đoán vị tông chủ tiền bối này của chúng ta cũng không phải là mới mất canh hai tối qua. Chuyện được phát tại website chuyenaudio.com Chương 36, âm thầm đau buồn bạch hổ hơi giật mình đồng thời tỏ ra ngạc nhiên. Sau đó quay phát lại nhìn di thể của quỷ vương tông chủ, cuối cùng thậm chí còn vô tâm tiến lên một bước. Nhưng ngay khi ấy bỗng có một giọng nói lạnh tanh từ bên cạnh vang vào tai hắn, đứng lại. Bạch hổ nhìn lại thì thấy người nói là chu tước. Hắn nhíu mày định mở miệng nhưng Chu tước đã nói tiếp. Ngươi đừng nhiều chuyện. Bạch hổ phẫn nộ nhìn sang huyền Vũ thì thấy y gượng cười với hắn rồi lắc đầu bảo. Tứ muội nói không sai. Bạch hổ run lên rồi hừ lạnh xoay người im lặng đi thẳng ra khỏi lều, Nháy mắt đã mất dạng. Ở một phía khác trong lều của quỷ vương. Thanh long đang cố gắng an ủi tiểu vạn. Y vũ vai hắn đồng thời nhỏ giọng nén lấy bi thương đi. Tiểu vạn đau buồn nức nở gật đầu nghe lời, trên mặt trước sau vẫn giữ nguyên nét bi thương. Thanh long thở dài rồi lại nghiêm mặt nói, hiện nay thánh giáo đã suy sụp chờ thời, quỷ vương tông xưa nay vẫn luôn là cột chống trời của thánh giáo, giờ đây tất cả đều trông vào ngươi đấy. Tiểu vạn u sầu đáp lại, phải, thanh long thở dài rồi tiếp tục, giờ lo cho xong tăng sự đã, còn sau đó thì ngươi định thế nào? Tiểu vạn đau đớn nhỏ lệ tự trách. Tất cả là do ta bất tài 1. Thể cứu lấy tính mạng của ân sư 2. Không thể thống lĩnh đệ tử trong tông Mấy ngày nay đã có quá nửa người trong tông bỏ đi Ta thực là thẹn với tiên sư Thanh long lại càng tập trung nhìn tiểu vạn rồi kinh hái biến sắc Có chuyện này sao? Tiểu vạn thở dài rồi lấy một bức thư trong người ra đưa cho thanh long Đây là thư tự tay sư phụ viết khi còn sống Trong thứ nói rằng người đã phiêu bạt cả đời Sau khi chết dù thế nào cũng muốn hồn về cố thổ, muốn ta đem di hài của người về chôn dưới chân núi Hồ Kỳ Sơn trong trung thổ. Thanh Long bình tĩnh đọc hết phong thư rồi gật đầu với tiểu vạn, nếu di mệnh của tông chủ đã như vậy thì đành chịu, ngươi khổ cực rồi. Tiểu vạn cắn răng, di mệnh của ân sư, ta dù có chết cũng phải hoàn thành. Đợi khi ta làm xong tất cả thì sẽ lập tức dẫn người trong tông môn quay về man hoang thánh điện, đến lúc đó còn cần tôn sứ chiếu cố thêm. Thanh Long gật đầu, đó là tất nhiên. Nói xong y an ủi tiểu vạn thêm vài câu rồi chậm rãi đi ra ngoài. Hắn thấy bên ngoài lều chỉ có hai người huyền vũ và Chu tước đang đứng chứ không thấy bạch hổ thì cao mày hỏi, lão nhỉ đâu? Huyền vũ nói, lúc nãy thấy không thoải mái nên đã bỏ đi rồi. Thanh Long lắc đầu nhưng cũng không hỏi vì sao bạch hổ thấy không thoải mái mà liền dẫn hai người họ đi ra khỏi vùng đất của quỷ vương tông. Suốt đoạn đường đó... Thanh Long luôn tỏ ra tập trung suy nghĩ, chú tước thì im lìm không nói, còn huyền vũ sau khi yên lặng một lúc thì nói với Thanh Long, lão đại, quỷ vương tông có gì đó rất kỳ lạ. Thanh Long ngật đầu, huyền vũ lại hừ lên rồi nói tiếp, bọn họ chắc là định dối trá, không chịu quay về man hoang thánh điện phải không? Thanh Long bình tĩnh đáp lại, cũng không phải chuyện gì lớn, sau này trong thánh điện tất sẽ có vô vàn mưa gió, bọn họ chọn đứng ngoài cuộc thì cũng có thể hiểu được. Huyền Vũ tức giận châm trọc, là hạng chỉ biết riêng mình mà thôi, cái dạng ấy mà cũng mơ tưởng sau này dưỡng sức xong mời bốn người bọn ta hay sao? Thanh Long suy tư rồi khuyên, lão tam, nói thật lòng đi, sau khi giáo chủ không may qua đời, nếu chúng ta muốn đầu nhập vào một thế lực nào đó thì chẳng phải quỷ vương tông là chỗ tốt nhất sao? Huyền Vũ ngẩn người định phản bác lại nhưng vừa mới định thốt lên lại nhận ra chẳng biết nên nói gì, dây lát sau, y lầm bẩm Trong thánh giáo, đúng là không có ai có thể bước lên chủ vị, giáo chủ về trời, giáo không minh chủ, sau này còn có hy vọng gì đây? Thanh long và Chu tước nhìn lại thấy khuôn mặt y có gì đó không đúng nên thanh long nhíu mày, lão tam, ngươi sao vậy? Huyền Vũ xuất thần, sau đó lại chắp tay bái thanh long và Chu tước, lão đại, tứ muội ta, ta thực sự không muốn tiếp tục như vậy nữa, sau này thánh giáo ra sao, ta cũng không muốn quản. Cũng không muốn về man hoang thánh điện nữa, hôm nay cũng nên nói từ biệt thôi. Chu Tước tiến lên, lòng ngực cũng hơi phập phòng, có vẻ đang rất kích động. Tam ca, Huynh nói cái gì vậy? Huyền Vũ im lặng dây lát rồi nhìn sang Thanh Long. Ta sớm đã muốn đi tới Thập Vạn Đại Sơn ở phương Nam thăm thú. Nghe nói cách sống của người dân nơi đó khác hẳn trung thổ, thậm chí còn có di tích của vu tộc thượng cổ.